Thời gian gần đây công ty ông liên tục làm ăn thua lỗ vì bị bể hợp đồng. Để cầm cự và phát triển, ông phải thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn làm ăn. Không muốn để cho vợ con lo lắng và nhất là cậu con trai đang du học ở nước ngoài mới được 2 năm, nên ông không nói ra khó khăn này với ai. Nhưng với tình thế này chắc ông không thể giấu mãi được. Vợ chồng ông là mẫu người hết lòng vì con cái. Trước ông cũng sốc lòng sốc sức lo cho Mai Lan đi du học 8 năm ngành y khoa bên Mỹ. 8 năm trời cô con gái cũng đã ngốn của vợ chồng ông một số tiền kha khá, nhất là 2 năm học chuyên khoa. Giờ cậu con trai còn 3 năm nữa, không biết ông có cáng đáng được nữa không? Được cái Mai Lan là người có chí hướng và học giỏi, nên sau khi về nước cô nộp đơn vào bệnh viện ung biếu và được chưng dụng ngay. Vợ ông là bà Phượng cũng chỉ ở nhà chăm lo cho mấy ba con, chứ không làm việc bên ngoài. Bà là người phụ nữ của gia đình nên rất giỏi việc nữ công ra tránh. Tuy không đi làm nhưng bà lại làm tốt vai trò quân sư và là hậu phương lớn của ông. Mai Lan đi làm về thấy ba đang ngồi tư lự trên ghế với sáng điệu mệt mỏi thì hỏi ngay Ba mệt hả? Công việc ở công ty có tốt không ba? Có nhiều khó khăn con ạ. Đối tác nước ngoài liên tục hủy hợp đồng. Họ tìm đủ mọi lý do để chê sản phẩm của mình. Mặc dù bên KCS rất cẩn thận, Đích Thân 3 cũng thường xuyên kiểm tra gắt gao. Mọi khâu trong quá trình sản xuất đều tuân thủ mọi yêu cầu. Vậy mà các lô hạt điều của mình vẫn bị trả về. Bà nghi có kẻ chơi xấu đã bán cho đối tác giá rẻ hơn nên họ mới không lấy của mình nữa. Mai Lan cũng thở dài đánh sượt vì ba đã bỏ bao tiền bạc và công sức vào đó Công ty chế biến hạt điều xuất khẩu của ba lâu nay vẫn làm ăn thuận lợi là do cái tài điều hành và quản lý của ông Mặt khác, ông Hào là người kinh doanh uy tín chứ không bất chấp thủ đoạn như một số doanh nghiệp khác Cũng có thể ông quá đàng hoàng tử tế, khiến cho nhiều đối thủ lợi dụng vào điểm này để khai thác An ủi cho ba đỡ buồn, Mai Lan nói Bà cứ toàn tâm toàn ý lo cho công ty đi ạ Còn việc ăn học của em ra tiến cứ để cho con Giờ là lúc con có thể chung tay giúp ba mẹ lo cho em rồi ạ Cảm động vì thấy con gái biết lo ông quay sang bảo với con Bà thật có lỗi Việc lo cho các con ăn học là trách nhiệm của ba Vậy mà ba không làm được lại phải để qua cho con thì kỳ quá Không sao đâu ba ạ Ba đừng nghĩ ngợi gì nhiều Còn chỉ có gia đình nên cũng không cần tiêu nhiều tiền đâu. Sau này Mai Lan đã trở nên rất quen thuộc đối với bà Linh và bé Uyên Thảo. Cô cũng hay đến nhà chơi với cô bé nhưng luôn tránh né gặp Hải Anh. Cũng rất may là ngày nghỉ của cô không cố định, không phải vào thứ bảy chủ nhật nên cũng dễ sắp xếp. Chính vì vậy rất ít khi Mai Lan đụng mặt anh. Nhiều lúc cô nghĩ cô và anh giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Hôm nay Mai Lan lại đến thăm bé Uyên Thảo. Khi chị giúp việc vừa mở cổng, cô bé đã ào ra như một ngọn gió ôm chậm lấy cô. Đợi cho Mai Lan dắt xe vào nhà, con bé mới líu lo. Vui quá cô đến rồi, con chờ cô từ sáng giờ luôn. Chợt cô giật mình khi thấy trong gara chiếc xe hơi của Hải Anh vẫn đỗ ở đó, chứng tỏ hôm nay anh không đi làm. Uyên Thảo rất thông minh. Khi thấy cô cứ nhìn xoáy vào chiếc ô tô, cô bé liền kéo cô cúi xuống và nói nhỏ vào tai. Ba con ở nhà vì nay ba bị mệt, nhưng cô đừng lo, ba chỉ ở trong phòng thôi, không xuống dưới đâu. Bước vào nhà, Mai Lan thấy bà Linh đang cầm chiếc khăn lau mặt từ trên lầu đi xuống, nhìn cô bà tươi ngay nét mặt nói. Chào bác sĩ, may quá bác đang định gọi điện hỏi con. Thằng Hải Anh không hiểu sao sốt từ đêm qua tới giờ, toàn 39-40 độ thôi con. Uống thuốc hạ sốt đỡ được mấy tiếng thì sốt lại, bác đang phải đem cây này lên, lau người cho nó này. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Mai Lan đáp ngay. Vậy bác đời con lên xem anh ấy thế nào ạ? Gật đầu mỉm cười rồi dẫn cô lên lầu. Trong phòng Hải Anh đang nằm trên giường với khuôn mặt đỏ bừng, người chỉ được phủ một chiếc khăn mỏng. Có lẽ do bà Linh đang lau người cho anh, mắt nhắm nghiền nên anh không nhìn thấy cô, chỉ đến khi mẹ lên tiếng thì anh mới mở choàng mắt ra. May quá có bác sĩ đây rồi, để Mai Lan xem cho con nhé. Hải Anh nhìn cô với đôi mắt mệt mỏi, anh có vẻ ngại định ngồi dậy mạng áo, Mai Lan liền ra giấu cho anh cứ nằm xuống, cô nói. Anh mệt cứ nằm nghỉ đi để tôi xem cho anh. Nói rồi cô đến gần đưa đôi tay mềm mại sở lên người anh Cảm nhận người anh nóng lên như hòn than vậy Rất có thể anh đã bị sốt siêu vi Quay sang phía bà Linh cô nói Có thể anh ấy bị sốt siêu vi bác ạ Cái này phải mất mấy hôm Nhà mình có cam hay chanh gì không bác Anh ấy cần phải uống thêm sinh tố và nước cam Để con chạy ra ngoài mua chai nước biển truyền cho mau hạ sốt ạ Khổ phiền bác sĩ quá Lại làm khổ cô rồi. Không sao đâu bác. Nói rồi không đợi bà Linh nói thêm. Mai Lan đi vội ra ngoài. Chỉ chưa đầy 10 phút sau cô đã cầm trên tay hai chai dịch truyền và đến bên Hải Anh ân cẩn động viên. Anh chịu khó một tí nhé. Tôi truyền xong một chai là anh sẽ hết sốt ngay thôi. Đoạn cô quay sang bà Linh nói nhẹ nhàng. Dạ con có mua một tí cam tươi để ở dưới. Cắm truyền cho anh ấy xong con sẽ xuống pha nước cam bác ạ. Bà Linh cảm thấy ấm lòng bởi tấm lòng của Mai Lan. Bà cũng muốn nhân cơ hội này để cho cô gần gũi với con trai mình hơn một chút. Biết đâu. Thôi, vậy phiền con ở trên này trông chừng Hải Anh giúp bác. Để bác xuống pha nước cam cho nó rồi mang lên sau. Hải Anh ngại ngùng nhìn Mai Lan. Rồi anh khẽ ngồi dậy với lấy cái áo trên đầu giường để mặc. Cô cũng thẹn thủng quay đi khi thoáng thấy bộ ngực rắn chắc của Hải Anh lộ ra. Chỉ còn lại hai người Mai Lan nói Bây giờ anh có thể đi vệ sinh Lát nữa tôi cắm dây chuyền là Anh sẽ nhanh mắc tiểu đó Nói xong cô khép cửa đi ra Khoảng 5 phút sau Đoán có lẽ Hải Anh đã xong Cô mới bước vào Cầm lấy cây treo đồ ở góc phòng Cô treo chai dịch vào đó Rồi bảo Hải Anh nằm xuống Khi bàn tay cô chạm vào tay anh Đột nhiên cô giật thoát mình Vì chưa bao giờ có cảm giác run như lúc này Bản thân đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân. Có thể nói bác sĩ là người có thần kinh thép cũng đúng. Vậy mà đứng trước anh tim cô lại nhảy loạn lên. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tay cô đang run dẩy. Hải Anh nói. Cô có làm được không đấy? Cẩn thận kẻo phòng tay tôi lên đó nha. Mai Lan thấy anh nói như vậy thì vừa muốn pha trò, vừa muốn chọc tức anh. Anh mà nói câu nữa, coi chừng tay phòng thật đó nha. Mà cũng lâu rồi tôi chưa truyền dịch cho ai cả. Việc này toàn giao cho mấy cô điều dưỡng làm. Vậy thì không ổn rồi. Coi chừng cô không biết lấy ven ấy. Á. Một mũi kim rất chuẩn xác được luồn vào tay hải anh. Cô mỉm cười lý lác. Anh để ý xem tay phòng chưa kìa. Cố gắng lên đừng có nhăn nhó như thế chứ. Anh nhăn nhó nhìn xấu trai lắm ấy. Mà bây giờ tôi đang làm bác sĩ của anh. Anh không tử tế với tôi thì chỉ cần tôi làm cho tắc dây truyền là anh xanh mặt ngay à. Cô, cô ác lắm Thôi nằm yên đi Cần gì cứ gọi tôi nhé Tôi ngồi đọc báo ở đây Mà anh đúng là đặc biệt Thời bây giờ mà vẫn ham tạp chí thì kể cũng lạ À mà anh có thích xem tivi không Tôi bật cho Cô ngồi đọc báo Tôi xem tivi thì khác nào đánh nhau Thôi cô đọc báo đi tôi nghe Hả? Không lẽ anh muốn nghe tôi đọc báo Đúng vậy Ăn một mình đau tức Làm một mình cực thân Đằng nào cô cũng đọc Mà đọc một mình chán ngắt chi bằng cứ đọc to lên cho tôi nghe luôn Ok, đọc thì đọc Vậy là Mai Lan ngồi đọc một mạch luôn Phải nói cô có giọng đọc truyền cảm thật Hải Anh như nhập tâm vào từng câu chữ của cô Cô đã đọc xong rồi mà anh vẫn im lặng Mãi không thấy cô đọc tiếp anh nói Ờ, cô không đọc tiếp à? Hết rồi mà Anh khôn thật Hôm nay tôi vừa là bác sĩ kiêm người đọc chuyện cho anh nghe Anh phải trả thêm tiền cho tôi đó. Hải Anh bật cười. Đã lâu lắm rồi anh không cười như thế này. Mai Lan lại đọc tiếp chàng khác. Cô toàn tìm những mục chuyện ngắn để đọc ra cho anh nghe. Trên giường Hải Anh nghe không sót một câu nào. Đến khi Mai Lan ngừng lời rồi mà anh vẫn bẩn thần. Đoạn quay sang cô hỏi. Ờ, tiếp tục đi chứ sao trổi. Nè, anh gọi ai là sao trổi thế hả? Bộ anh bắt Tôi ngồi đây đọc đến tối sao Mà anh đã buồn đi vệ sinh chưa Để tôi ra ngoài Cô nói tôi mới nhớ Mà thôi nhịn cố hết chai tôi đi luôn thể Mai Lan đến bên Hải Anh Cô chạm vào người anh Thấy cơ thể đã mát Liền mỉm cười nói Tốt rồi tôi sẽ chuyển hết hai chai cho anh Xong rồi tôi xuống chơi với Uyên Thảo chút rồi về Đột nhiên Hải Anh nói Cô bỏ bùa cho con gái tôi hay sao Mà nó mê cô vậy suốt ngày nó nhắc tới cô không à Mai Lan mỉm cười không nói gì hôm nay cô mới thấy Hải Anh nói thật nhiều bụng nghĩ thầm giá ngày nào anh ta cũng ốm thế này thì hay biết mấy lần đầu tiên thấy anh cười mà mình muốn rụng tim quả thực Hải Anh cực kỳ đẹp trai khuôn mặt đầy nam tính và dáng người cực chuẩn khiến Mai Lan khi nãy cũng phải giật mình tự cười thầm vì mình thật vô duyên nhìn lên thấy trai dịch gần hết cô đi đến Hải Anh bảo Sắp hết rồi đấy, anh có giải quyết nỗi buồn thì đi đi, để tôi thay chai cho. Rồi cô khép cửa đi ra, bên ngoài đã thấy bà Linh đang đứng ở hành lang từ lúc nào. Nhìn cô bà khẽ mỉm cười. Hôm nay vất vả cho con rồi, lát ở lại đây ăn cơm với bác nhé. Còn Uyên Thảo, nó đang kiện vì thấy cô Mai Lan không chơi với nó kìa. Bác phải nói là cô bác sĩ đang thăm bệnh cho ba nó mới chịu đó. Dạ, lát con chuyển nốt chai dịch thứ hai cho anh Hải, rồi xuống chơi với cô bé ạ. Cảm ơn con nhiều lắm, con thật chu đáo. Nói rồi bà bước xuống dưới, Mai Lan cũng gõ cửa khi thấy tiếng Hải Anh đáp lại, cô mới bước vào. Thay chai nước cho anh xong, cô giờ bước đứng lên nói. Anh nằm tạm trên này nha, tôi xuống chơi với Uyên Thảo một chút, anh bật tivi lên xem cho đỡ buồn. Mai Lan đi ra mà Hải Anh thấy bẩn thần hết cả người. Cứ muốn gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu. Nhưng nó cứ ẩn hiện trước mắt anh. Một cô bác sĩ trẻ trung xinh đẹp dạng người trong bộ blue trắng. Không hiểu sao anh thích nhìn thấy cô trong trang phục blue. Hơn là đồ bình thường. Mặc dù cô mặc đồ nào cũng đẹp. Thấy Mai Lan nói muốn xuống chơi với Uyên Thảo. Tự nhiên Hải Anh muốn chọc tức cô gái này để giải sầu. Ờ... Tôi đang là bệnh nhân của cô mà, cô bảo đi ngộ nhỡ tôi bị làm sao thì biết kêu ai. Mai Lan mỉm cười vì độ lầy lội của anh chàng, nghĩ thế nào cô lại nói. Con bé đang mong tôi, bây giờ tôi đọc số của mình cho anh, có gì anh gọi tôi sẽ chạy lên liền, yên tâm. Hải Anh biết không thể giữ cô lại được, liền cầm điện thoại lên lưu số máy của Mai Lan, chỉ đợi có vậy cô đi xuống ngay. Con bắt đền cô Mai Lan, sao giờ cô mới xuống đây? Ba hư quá à, toàn giữ cô trên đó thôi. Ba con đang bệnh mà, đừng có giận ba nha con gái. Cô bé ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô, miệng lại nhuền cười, rồi nó bày ra một loạt búp bê bắt cô phải chơi trò đóng kịch. Cô nhóc này rất có khiếu văn nghệ, chỉ cần nghe người lớn kể một câu chuyện cổ tích nào đó là cô bé có thể nhớ ngay được. Uyên Thảo nhìn cô Mai Lan nói, Con thích là cô bé lọ lem. Vậy cô làm hoàng tử nhé. Nhưng mà nếu làm hoàng tử thì cô phải đóng giả làm con trai cơ. Phải vấn tóc lên như thế này nè. Cô còn phải làm dâu giống hoàng tử nữa. Được rồi, để cô vấn tóc lên nào. Thế này được chưa công chúa? Chưa, cô phải làm dâu nữa. Cô lấy cái này quệt bào này Mọi lần bà nội cũng làm như vậy. Để con quệt cho cô nhé. Dâu phải vảnh lên cơ là chẳng đợi cô đồng ý, nó cầm ngay cái chỉ kẻ lông mày của bà nội rồi vẽ dâu cho Mai Lan. Nhìn địa bộ này của cô chắc buồn cười lắm ấy, nhưng vì chiều con bé nên Mai Lan vui vẻ đồng ý. Hai cô cháu đang chơi rất vui, thi thoảng bà Linh cũng chạy vào thấy như vậy, thì mỉm cười hạnh phúc, thì tiếng điện thoại của Mai Lan lại đổ chuông, là một số máy lạ, cầm lên nghe cô hơi ngạc nhiên khi thấy đó là một giọng đàn ông lạ. Chào cô bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền cô, nhờ cô lên coi, hình như tay tôi đang xưng phồng lên rồi đây này, ui da, đau quá. Nói xong người kia cúc luôn, theo phản xạ Mai Lan chạy lên lầu và chỉ kịp nói với Uyên Thảo, cô lên xem ba con thế nào rồi lát cô xuống nha. Lên đến nơi, cô chạy thẳng đến chỗ anh và cúi xuống nhìn vào cổ tay, nhưng tuyệt nhiên chả thấy chỗ nào xưng cả, chai dịch truyền bên trên vẫn nhỏ đều đều xuống bên dưới. Biết là gặp phải tên giởi trò gian Cô quắc mắt lên nói Anh định lừa tôi phải không Cẩn thận kẻo giả mà thành thật đó nha Hải Anh phá lên một chàng cười vui vẻ Rồi mới nói Không ngờ cô còn có biệt tài đóng kịch và hóa trang Giỏi lắm Lại cười bấy giờ Mai Lan mới nhớ ra là mình đang chơi trò hoàng tử Với Uyên Thảo Sờ vào khuôn mặt đầy lọ của mình Rồi hai tay đưa che lên mặt Miệng hăm dọa Anh anh dám gẹo tôi hả Đã phải đặt lừa người ta lên đây rồi Còn dám chọc gẹo người ta nữa Giỏi thật, hãy đợi đấy Ờ, cô đừng có bỏ đi đấy nha Mà tôi thấy cô cũng kỳ thật Nhìn người thì trứng trạc thế này Mà tâm hồn như một cô nhóc vậy Thảo nào cô hợp với con bé nhà tôi cũng đúng thôi Anh còn nói nữa tôi về luôn đó Tôi mà bỏ về cái là tay anh xưng phù chắc luôn Rồi cô sợ bước tính ra ngoài Thì Hải anh nói Cô chưa săn bệnh cho tôi mà, với lại cô làm cách nào đi, tôi nằm hoài mấy tiếng đồng hồ thế này chắc liệt luôn quá. Nhìn ánh mắt gian tà của Hải Anh, Mai Lan quyết dài một cái rồi nhấm nhẳng. Ý anh là... Thôi được, tôi đi ra cho anh thoải mái giải quyết nỗi buồn nha. Cứ nói thẳng luôn đi, vòng vo tam quốc làm gì. Không, ý tôi không phải thế, mà là từ giờ đến khi truyền xong, cô phải ngồi đây với tôi không được đi đâu hết. Ngày hôm nay và mấy ngày tới đây Cô là bác sĩ riêng của tôi Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cô Nhớ nhé Anh anh thật là đáng ghét mà Tôi thấy cũng lạ nha Cô rất hay cáu gắt trái ngược Với hình ảnh dịu dàng Khi cô chơi với Uyên Thảo Đừng nhăn mặt như thế trông xấu lắm đó Cô phải tươi lên thì mới xinh đẹp được Tôi chúa ghét phụ nữ nhăn nhó Thôi nào Lại đây dở mình cho tôi tí Anh đúng là điên mà Thật tội nghiệp cho người phụ nữ nào Sẽ là nạn nhân của anh tiếp theo Câu nói của Mai Lan Chỉ mang hàm ý chiêu trọng Nhưng khi thốt ra Cô mới biết là mình lỡ lời Chỉ sợ hãi anh sẽ tức giận Mà mắng trong một trận nhưng không Giọng anh đáp giáo hoành Yên tâm Chẳng có cô gái nào Phải chịu sức ép ấy đâu Vì tôi sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nữa Đang độc thân sướng thế này buộc dây vào cổ mình chi cho mệt Tôi cầm ghét đàn bà và phụ nữ đẹp. Ở họ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm và nổi loạn. Mà thôi, cô đi đi. Tự dưng anh ta bỗng thay đổi thái độ đến tróng mặt, khiến Mai Lan xoay không kịp. Cô đi đến bên anh, hai tay nâng người hải anh lên cho anh đổi tư thế. Sự đụng chạm thân mật này khiến cô giật thoát mình. Một sự im lặng bao trùm, không gian như ngừng trôi. Một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Mai Lan mở lời đánh tan sự tĩnh lặng. Tôi xin lỗi đã làm cho anh buồn, kỳ thực tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng anh đừng làm như vậy với tôi được không? Chẳng biết làm sao tự dưng những dòng nước mắt của cô lại chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù nó đang bị hai hàng xia mép làm cho có vẻ hài hước, nhưng không thể phủ nhận là Mai Lan rất đẹp, một vẻ đẹp trong sáng không tỉ vết. Hải Anh thấy cô khóc thì hoảng hốt, mọi tức giận trong anh tiêu tan. Bất xác anh đưa cánh tay lên chấm nước mắt cho cô. Giọng anh trùng xuống và nói một câu rất nhẹ. Ngoan nào, búp bê xinh đẹp. Nín đi, kẻo Uyên Thảo nó mà thấy lại tưởng tôi ăn hiếp cô. Cười lên đi, tôi muốn thấy cô cười. Cuối cùng hôm đó, Mai Lan đành phải ở lại ăn cơm ở nhà bà Linh. Khỏi phải nói hai bà cháu vui đến thế nào. Bé Uyên Thảo nhảy cẫn cả lên vì hôm nay là lần đầu tiên cô bác sĩ chơi ở nhà nó lâu như vậy. Cô lại rất khéo tay nữa, nghe Uyên Thảo nói thích ăn canh chua cá lóc, nhưng nhất định phải là cô Mai Lan nấu chứ không phải là cô giúp việc. Bà Linh thấy cháu cứ mè nheo làm tội Mai Lan thì ngại lắm, không ngờ Mai Lan vui vẻ vào bếp trổ tài luôn. Cô lại còn nấu cho Hải Anh một tô cháo cá lóc thơm phức, món mà anh rất yêu thích. Lúc này anh cũng đã chuyển xong nước, khi rút bỏ dây chuyển ra, Mai Lan làm vẻ mặt nghiêm nói. Bây giờ anh ngồi nghỉ một lát đi rồi xuống ăn trưa, mà anh có xuống được bếp không hay ăn trên này? Hải Anh ôm đầu nhăn nhó, anh phun ra một câu mà Mai Anh suýt phỉ cười. Thôi tôi nhịn luôn, trên nước no rồi mà ăn cơm hoài cũng chán, nghỉ một bữa cũng không chết được, cô đi xuống nhà ăn trưa cùng mọi người đi. Thấy anh chàng này cũng không phải là người khó gần, thậm chí anh ta còn có khiếu hài hước và thích làm đũng. Chắc ngày trước được mẹ cưng chiều lắm đây. đưa mắt nhìn Hải Anh, cô dặn dò. Anh mà không sáng ăn thì còn nằm thế này thêm vài ngày nữa. Giờ phải ăn vào thì mới uống thuốc được. Tí nữa tôi cũng phải về. Ngày mai tôi sẽ đến xem bệnh cho anh. Vì phải vào bệnh viện giao ban, đã xong tôi mới tranh thủ đến được. Anh chỉ cần làm tốt chỉ dẫn của tôi là ok. Nói xong Mai Lan đi xuống, để mặc Hải Anh với mớ suy nghĩ hỗn độn. Tại sao mình lại nói chuyện với cô ta nhiều thế nhỉ? Một lát sau, Mai Lan đi lên mang theo một tô cháo nóng hôi hổi. Thấy Hải Anh đang ở trong nhà tắm, cô nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn rồi dợ bước đi ra. Vừa hay anh đi ra ngoài, khuôn ngực nở nang với cơ thể săn chắc lổ lộ hiện ra, sau chiếc khăn tắm vắt vội. Mai Lan thấy vậy nhăn mặt nói. Anh đừng có tắm rửa vội nha, mới chuyển nước xong thì cứ nghỉ ngơi đi đã tối tắm nước nóng nhẹ thôi. Trời, cô cứ như bảo mẫu của tôi vậy. Mà này, từ giờ đến đây cô đừng dùng nước hoa nữa được không? Tôi chúa ghét phụ nữ sức nước hoa. Mà cô mang thứ gì lên vậy? Mai làn tức đến ngẹn cổ, cô búp luôn. Xin thưa với anh rằng, tôi thích sức nước hoa được chưa? Mà tôi với anh có liên quan gì đến nhau đâu. Mà anh khó chịu như vậy. Anh không thích thì tôi không đến gần anh là được. Người đâu mà khó tính như ông cố nội vậy. Còn đây là cháo cá lóc Món mà anh thích không phải cơm Nên anh có thể ăn ngay cho nóng Cô, cô Anh còn dặn dò gì nữa không để tôi xuống đây Xin lỗi cô vì thái độ vừa rồi Chỉ là do tôi không thích Nên buột miệng ra thôi Mà cô cũng nóng tính nhỉ Đàn bà con gái gì mà chưa gì Đã sù lông nhím lên thế gớm Mai Lan không nói gì Để mặc tên đàn ông đáng ghét ở đó Rồi đi xuống Bà Linh và Uyên Thảo đang chờ cô ở bàn ăn Bà có vẻ rất hài lòng về cô. Cô nhóc liền với Mai Lan ngồi cạnh mình, rồi đột nhiên nói một câu khiến cô há hốc mồm nhất thời không biết nói gì. Bà ơi, giá mà cô Mai Lan ở đây luôn thì vui quá bà nhỉ. Bà Linh cười tươi xoa đầu cô cháu gái. Đoạn bà khéo léo quan sát thái độ của Mai Lan rồi nói. Hai cô cháu ăn tự nhiên đi. Bác lên đây một chút xem thằng Hải Anh, nó ăn uống thế nào. Khi bà Linh bước vào phòng, thấy Hải Anh đang cầm thìa chuẩn bị ăn thì nói ngay. Hôm nay con phải ăn hết tô này cho mẹ, ăn thử xem có ngon như cháu mẹ nấu không nào. Vậy cháu này ai nấu thế mẹ? Con biết rồi còn hỏi, là bác sĩ Mai Lan nấu đấy, công nhận cô ấy giỏi thật, cái gì cũng biết làm. Con gái thời nay mà được như vậy là quý lắm. Thôi con ăn đi kẻo nguội, để mẹ xuống dưới ăn cùng cô ấy. Hôm sau, lúc Mai Lan vừa khám bệnh cho bệnh nhân xong, cô bước chân vào phòng làm việc, thì đã thấy có một bó hoa rất to để ở góc bàn của cô. Đang ngạc nhiên vì chả hiểu hoa của ai thì cả phòng ùa vào. Mọi người đều hô vang lời chúc. Happy birthday! Làm cô mới ớ người ra vì quên hẳn, nay là sinh nhật mình. Anh Thắng, bác sĩ trưởng khoa nói. Thay mặt khoa, chúc mừng sinh nhật bác sĩ Mai Lan. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Luôn trẻ đẹp và nhanh có gấu bông nhé. Cấu trúc của anh làm cả phòng cười vang. Ai chả biết cô bác sĩ trẻ vẫn đang độc thân. Rất nhiều vệ tinh trong bệnh viện vây quanh mà cô chưa chấm ai cả. Ngay ở khoa này cũng có một bác sĩ nam đang theo đuổi cô. Ôm bó hoa và con gấu bông to tướng cùng chiếc phong bì của khoa. Mai Lan mỉm cười cảm ơn mọi người. Anh Thắng vừa cười vừa nói. Em chuẩn bị nhận hoa và quà tiếp nhé. Anh vừa tia thấy ít nhất là có thêm ba bó hoa nữa đó, chỉ khác là toàn hoa hồng thôi. Chắc mấy cây si ấy đang chờ gặp riêng em đấy. Xem thế nào tóm lấy một anh đi em, cũng lâu rồi khoa mình chưa có đám cưới. Quả đúng như lời anh Thắng nói, chiều hôm ấy Mai Lan còn nhận được một bó hoa hồng rất đẹp của Nam. Chàng bác sĩ cùng khoa đã trồng cây si từ lâu, nhưng không được cô đáp lại. Chào người đẹp, chúc mừng sinh nhật em. Chúc em luôn trẻ đẹp và mãi mãi là bông hoa tuyệt vời nhất của anh. Lại một bài ca xến xúa khiến cô suýt phỉ cười. Chưa đợi cô mở lời, Nam liền thò tay ra sau lưng, lấy ra một hộp quà và nói. Đây là loại nước hoa mà em thích, anh phải điều tra mãi mới biết được sở thích của em đấy. Hy vọng hàng ngày sẽ thấy em dùng lọ nước hoa này, anh mua ở Paxson, hàng nhập khẩu có tem kiểm định đàng hoàng, không sợ giả đâu. Cảm ơn anh nhé, nhưng em xin phép từ chối không dám nhận món quà đắt tiền này đâu. Anh mang về đi, với lại nhà em cũng còn nhiều nước hoa lắm. Nói rồi cô bước nhanh vào phòng, để lại nam ngớ người chưng hưởng đứng chôn chân tại chỗ chưa biết tính sao. Ơ okay, kìa em, còn hoa, hoa nữa nè. Chợt hàng loạt tiếng cười khúc khích vang lên phía sau của mấy cô bác sĩ và điều dưỡng trẻ. Họ thấy nào như vậy thì đoán ra ngay sự tình, thẳng đi đến nói. Thế nào bác sĩ lại bị người đẹp từ chối à? Anh phải thay đổi chiến thuật thôi. Chứ như này không ăn thua đâu. Em thấy bên khoa lâm sàng với khoa sạ trị có hai vệ tinh khá nặng ký đấy nhá. nằm quay mặt ra tiêu nghỉu nói với mấy cô kia. Các em có cách nào giúp anh không? Chứ người khoa mình mà để khoa khác họ nẫn mất thì còn ra thể thống gì? Hoa là người đã có gia đình mới nói giọng kẻ cả. Theo chị thì tình yêu khó ép lắm Nếu mai là nó đã không có tình cảm với em Thì cũng khó ép được Thôi đừng buồn nữa Tìm đối tượng khác hợp hơn đi Chị thấy khoa mình cũng nhiều em xinh tươi mà Tại em kén quá đấy Em Hường đây này Tìm đâu cho xa xôi Hường thấy hoa nói vậy thì đấm vào lưng chị thủng thủ Trong khi đó Nam vẫn cầm trong tay bó hoa Và hộp quà đựng lọ nước hoa Mấy cô kia lại càng được thể trêu vào Hoài nói Thôi chị Mai Lan không nhận thì anh tặng cho em đi Em có biết lọ nước hoa này bao nhiêu tiền không? Gần 2 triệu đấy Còn bó hoa này 300 chưa có ít gì đâu Vì họ đứng ngay hành lang nên mọi lời nói của ai cũng đều lọt hết vào tai Mai Lan Cô thừa biết anh chàng này tính ki bo kẹt xỉ như cứt sắt cái gì cũng tính toán thiệt hơn và quy ra tiền hết Chính vì vậy mà trước khi về đây nghe lời mọi người kể Nam có tán mấy người đều không thành công Mà kệ anh ta thôi Cô đã nói thẳng mấy lần Nhưng vẫn cô đấm ăn xôi thì kệ Đúng là trò cười Bên ngoài lại vọng vào tiếng họ xì xào Để xem tí nữa Hai anh bên khoa kia đến Mai Lan có nhận không Tôi đoán hai chàng kia cũng chung số phận Với anh Nam cho mà coi Trong khi ấy Tại công ty của Hải Anh Lúc này anh đã là phó giám đốc Phụ trách kinh doanh Mấy em nghe tin anh bị sốt mấy ngày thì bắt đầu bàn tán. Mới đầu là mấy người bên phòng marketing. Này, các bà có tin sếp phó nhà mình bị sốt không? Hay là có chuyện gì nhỉ? Tôi đố bà dám gọi điện hỏi thăm sếp đấy. Giả bộ hỏi thăm sức khỏe thôi. Bà mà làm được bọn tôi. Mất bà một chầu bánh canh chẳng bàng chiều nay luôn. Mọi người ra giọng thách đấu nhưng cô kia ngay lập tức chối từ. Thôi, bà giỏi thì đi mà làm, tôi chịu thôi. Xếp lúc nào mặt cũng lạnh như tiền Mà giả như đang ốm thật thì Cũng có phu nhân ở nhà Chả mai chị ta cầm máy thì có mà tiêu đời Lợi trả thấy đâu Mà hại đến thân ấy, chả dại Quả thực mọi người trong công ty Vẫn chưa một ai biết việc Vợ Hải Anh đã bỏ đi Và anh cũng ký vào đơn ly hôn rồi Bên một góc khuất Ngọc Hà và Lan Thúy cũng trâu đầu vào nhau nhỏ to Này, xếp tổng thông báo Xếp phó nghỉ ốm mấy ngày Ngày đầu sốt siêu vi gì đấy. Hay bọn mình tranh thủ chiều nay đến thăm xếp tí đi. Eo ơi, tôi sợ đụng mặt ả hồ ly kia lắm. Cứ xị ứng thế nào ấy. Còn tại nhà hàng phó tổng của chúng ta thì sao? Anh đang lướt Facebook. Đúng vậy, Hải Anh có tài khoản nhưng rất ít khi dùng. Chỉ lâu lâu anh mới tương tác với bạn bè qua Messenger mà thôi. Hôm nay buồn quá, anh lại ngứa tay vào Facebook vừa mở trang cá nhân ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái rất xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng hiện lên anh lầm bầm lại là cô ta tại sao đi đến đâu mình cũng gặp cô nàng vậy tò mò hải anh click vào trang cá nhân của cô và lướt đến phần giới thiệu anh bỗng giật mình khi thấy hiện ra thông báo hôm nay chính là sinh nhật của cô gãi đầu gãi tay anh thầm nhủ đúng là tránh trời không khỏi nắng Cô ta hiện vẫn đang là bác sĩ của mình. Kiểu gì từ giờ đến chiều sao trổi cũng xuất hiện. Khó đây. gõ vào đầu mấy cái anh bỗng ổ lư một tiếng. Rồi mở xanh bài điện thoại và bấm số. Đầu dây bên kia vừa alo anh nói luôn. Tôi muốn đặt một bó hoa thật đẹp để tặng sinh nhật. Hãy làm cho tôi một lãng rồi đem đến địa chỉ này nhé. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh ngay. Dạ mà ghi thiệp chúc mừng như thế nào ạ? Anh tặng vợ hay bạn gái để em còn làm thiệp. Ừ nhỉ, biết ghi thế nào đây? Hải Anh đang phân vân nghĩ ngợi thì đầu bên kia có tiếng dục. Dạ ghi thế nào anh? Mà anh định đặt hoa gì? Hoa hồng hay thập cẩm ạ? Hoa hồng thì chỉ dành cho đôi lứa yêu nhau. Hải Anh không thể đặt hoa này được, nhưng là một người hiểu biết và tinh tế anh nói luôn. Ghi cho tôi là Mừng sinh nhật bác sĩ Mai Lan. Hoa thì những loại hoa nào đẹp nhất tượng trưng cho cách đẹp là được, miễn đừng cho hoa ly, vì là ly tán, cũng không nhất thiết phải hoa hồng, nhớ làm và mang gấp cho tôi. Dạ anh yên tâm, chắc chắn anh sẽ ưng ý vì shop em đều làm vừa lòng mọi khách hàng khó tính nhất. Anh đọc luôn địa chỉ, em ghi luôn khỏi phải nhắn ạ. Chưa đầy 30 phút sau đã có tiếng chuông cửa, Hải Anh nói với mẹ. Mẹ mở cửa lấy dùm con lãng hoa. Chắc nhân viên giao hoa tới ạ Ồ mẹ nhớ hoa phòng khách Vẫn tươi Mai mới phải thay mà con Dạ không đây là hoa sinh nhật Mẹ xuống lấy giúp con đi ạ Tiền đây mẹ cầm rồi đưa cho người ta nhé Trời ơi mẹ thiếu gì tiền Mà anh phải làm như vậy Thôi cứ nằm nghỉ đi Để mẹ xuống mở cửa Quả đúng là anh nhân viên giao hoa Khi thấy bà Linh mở cửa Anh hỏi lại cho chắc ăn Rồi mới giao hoa Sau khi giao tiền cho sóc, bà cầm lãng hoa đi lên lầu. Vừa đi bà vừa tò mò nhìn vào tấm bưu thiếp thì mới biết đó là hoa tặng Mai Lan. Thì ra hôm nay là sinh nhật cô ấy? Vậy ra Hải Anh đã... Bà bất chợt mỉm cười. Bà vui vẻ mỉm cười nhưng không dám hy vọng sớm. Đặt lãng hoa lên bàn rồi bà quay sang vở hỏi con trai. Hoa đẹp quá mà hoa này có định tặng ai vậy? Sinh nhật của mẹ cũng chưa tới mà. Hải Anh đỏ như mặt rồi anh làm ra vẻ vô tư nói con, con tặng cho mà thôi mẹ đừng hỏi nữa không có gì đâu mẹ con đừng giấu mẹ được như thế thì tốt quá chứ sao mẹ mừng không hết đấy con tặng cho Mai Lan đúng không sao con không tặng thêm cho cô ấy thứ gì nữa mỗi hoa thôi à trời cô ta cũng chỉ là bác sĩ thôi mà mẹ con cũng tình cờ biết được khi lướt facebook thôi mình có là gì đâu mà tặng quà tặng hoa được rồi mẹ Dù sao cô ấy cũng đã chăm sóc sức khỏe cho con hai ngày nay. Lại là bạn của con uyên thảo nhà mình. Bà lắc đầu rồi như trượt nhớ ra điều gì. Bà a một tiếng rồi vui vẻ bảo con trai. Nhà mình vẫn còn một lọ nước hoa nguyên xeo mà con. hay để mẹ cầm lên đây cho con tặng cô ấy nhé. Phụ nữ thường thích nước hoa mà. Lại là nước hoa, bình thường có lẽ anh sẽ phản đối. Nhưng hôm nay nghe mẹ nói anh lại im lặng. Bà Linh đi xuống dưới rồi một lát sau quay trở lại với một hộp nước hoa trên tay. Bà còn khéo léo cầm theo một hộp để gói quà rất đẹp. Đến Hải Anh cũng phải ngạc nhiên. Đang chưa biết xử lý ra sao thì thấy mẹ đã cho lọ nước hoa vào rồi khéo léo dán hộp lại. Bên ngoài còn được đính một chiếc nơ rất xinh xắn. Ôi thôi chết, con chưa ghi gì mẹ đã dán mất rồi. Không sao ạ, chỉ vậy là được rồi mẹ. Con cũng không thích cầu kỳ. Với lại trên tấm thiệp này đã ghi rõ rồi mà mẹ. Lại có tiếng chương gọi cửa. Bà Linh chưa kịp xuống thì đã nghe giọng nói lành lót của Uyên Thảo. Bà nội ơi, cô Mai Lan đến rồi. Bà ra mở cửa cho cô đi. Bà gật đầu với con trai rồi đi xuống. Vừa hay chị giúp việc đã mở cổng rồi. Mai Lan dắt xe vào chào bà. Uyên Thảo đã chạy ngay đến ôm lấy cô nũng lịu nói. con chào cô Mai Lan. Con chờ cô suốt à? Cô có nhớ con không? Bà Linh thấy thế thì nhéo vào tay đứa cháu mắng yêu. Chào bố con, vừa gặp hôm qua mà đã bài đặt nhớ nhung rồi, để yên cho cô dựng xe nào. Nói chuyện với hai bà cháu một lát, Mai Lan hỏi luôn. Dạ anh Hải Anh còn sốt nữa không bác? Nó cũng đỡ rồi, giờ chỉ kêu đau người thôi, con lên coi giúp bác tí nhé. Mai Lan mỉm cười rồi đưa tay vuốt má cô công chúa nhỏ và nựng cô bé. Con gái chơi với nội một chút nha. Lát cô xuống với con để cô lên thăm bệnh cho ba một chút. Nói rồi Mai Lan bước lên lẩu 2. Phòng của Hải Anh cửa vẫn khép hờ. đưa tay lên gõ nhẹ một cái thì có tiếng nói. Là cô phải không? Mời vào. Hải Anh hôm nay chỉnh tề hơn hẳn. Nhìn anh tươi tắn hơn hôm qua. Cô đưa tay sở lên chán anh thấy đã mát, liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ổn rồi đấy, không còn sốt nữa, chúc mừng anh. Cô trốn viện ra đây đấy à? Hôm nay tôi có phải truyền nước nữa không? Anh hết sốt rồi nên không phải truyền nước nữa. Bình thường nếu là phụ nữ tôi sẽ truyền thêm sinh tố, nhưng anh thì chỉ bổ sung bên ngoài thôi. Thấy cô có vẻ muốn đi, Hải Anh liền bước đến bàn cầm lấy bó hoa, rồi nói với Mai Lan tặng cô, chúc cô bác sĩ khó tính sinh nhật vui vẻ nếu chưa có người yêu thì sẽ có và sớm tìm được ý trung nhân của mình, happy birthday cô ngỡ ngàng mất mấy giây không hiểu anh chàng này làm sao mà biết được sinh nhật mình lại còn có lời chúc rất khó ưa nữa, xong cô cũng lịch sự nói, cảm ơn anh nhưng hôm nay không phải sinh nhật tôi có lẽ anh nhầm với ai rồi quả là một màn sao găng thú vị Cô muốn xem Hải Anh sẽ xử lý ra sao. Hải Anh cũng không vừa. Anh liền lấy ngay cái điện thoại và mở facebook ra rồi dí vào mặt cô nói. Đây này cô nhóc nhận đi. À còn cái này nữa cho cô này Nói rồi anh với lấy hộp quà xinh xắn mà mẹ đã chuẩn bị hồi nãy. Mai anh tròn mắt ngạc nhiên không ngờ anh chàng khô như ngói này mà cũng lãng mạn gớm. Tôi có thể mở ra ở đây không? Thôi, về nhà hãy mở. Mà thôi cô truyền sinh tố cho tôi đi. Tôi cũng muốn nhân đợt này thanh lọc cơ thể luôn. Anh lấy cớ như vậy để khỏa lấp sự e ngại của mình. Vì nếu mai anh mở hộp quà ra mà thấy chai nước hoa thì chẳng phải anh tự vả vào mặt mình hay sao? Khi chính anh là người không thích cô xài nước hoa mà. Vậy thì để chiều sau khi tan sở tôi sẽ đến chuyển nước cho anh được không? Giờ có lẽ tôi xuống chơi với con bé một chút rồi trở lại bệnh viện. Tôi trốn đi hơi lâu rồi đó. Cảm ơn anh lần nữa nha, nhưng mà tôi xin nhận bó hoa này. Còn quà xin phép được từ chối. Nhận đi mà, tôi tin là cô sẽ thích. Mai Lan vẫn không dám nhận. Cô chỉ cầm lãng hoa rồi xoay người bước ra cửa. Nhưng ngay lập tức bàn tay cô bị kéo lại bởi một cánh tay rắn chắc. Cô không nghĩ tới tình huống này, nên theo đà kéo mà ngã rúi vào người anh vô tình đổ ập vào khuôn ngực nở nang kia. Một chút ngựa ngập xen lẫn bối rối lên nhẹ trong lòng. Cô quay lại thì đụng trúng ánh mắt như có lửa kia. Khẽ đẩy anh ra, mai làn trống chế. Tại anh đấy, tự dưng kéo tôi làm chi? Xem chút thì ngã sấp mặt rồi. Ngã sao được khi có tôi ở đây? Cô bướng lắm cô bé à? Phụ nữ phải mềm mỏng nhẹ nhàng chứ? hai cô mắc bệnh nghề nghiệp? Bác sĩ gì mà cứ như đàn ông? Có ngày ế chồng chơ đó cô nhỏ. Tôi ế thì mắc gì tới anh? Ghét, thôi tôi đi được chưa? Tự nhiên anh muốn trêu chọc cô gái này liền nói. Đứng lại, tôi chưa cho cô đi. Nếu muốn đi hãy cầm lấy cái này đã. Mài làn nguyết dài, đôi mắt sắc như dao nhìn hải anh chân chối. Anh chàng có vẻ như chưa muốn buông tha lại chọc tiếp. Sao trổi, đôi mắt cô cũng đẹp đấy. Chỉ cần hiền sự một chút thôi. Sẽ đánh đắm rất nhiều con thuyền tình Tôi, tôi ghét anh Tránh ra cho tôi đi nào Nhưng Hải Anh vẫn chưa muốn buông Anh vẫn đứng tấn ở cửa Nhìn vào đôi mắt như có lửa của anh Cô bỗng run dậy Đôi mắt này, lẽ nào Tự dưng Mai Lan vô thức chỉa tay ra Học quà đã được Hải Anh nhanh chóng Bỏ gọn vào đôi bàn tay xinh xắn Lúc này anh mới đưa tay lên vẫy vẫy Bye bye sau trổi Nhớ đúng hẹn đó nha. Cô mà không đến chuyển nước cho tôi coi chừng sốt lại là mệt đó. Thôi tạm biệt. Cô còn đứng đó nữa là không đi được đâu. Lần này thì Mai Lan dứt khoát bước ra. Yên Thảo đang ở phòng khách. Nó thấy cô ôm theo lãng hoa và quả trên tay thì cũng chia ra một con búp bê được đặt trong hộp rất đẹp rồi nhuẹn miệng cười. Chúc mừng sinh nhật cô Mai Lan. Con chúc cô luôn trẻ đẹp và hạnh phúc. Con yêu cô. Tặng cô con búp bê này nè. Trời, ai nói cho nó biết vậy nè. Mà con bé cũng thật ngộ nghĩnh. Cô đã có người yêu đâu mà nó chúc hạnh phúc chứ. Đặt bó hoa xuống cô bế bồng uyên thảo lên và đặt lên má nó một nụ hôn đầy yêu thương. Cô còn rụi rụi vào má nó làm cho cô nhỏ thích chí cười Khanh khách. Đột nhiên con bé đẩy cô ra rồi nói Ước gì ngày nào cô cũng ở đây nhỉ. Con thích cô là mẹ của con. Mai Lan đứng hình mất mấy giây khi nghe Uyên Thảo nói vậy. Trên cầu thang Hải Anh bỗng khứng mất một nhịp. Anh đang bước xuống nhưng nghe con gái nói vậy trái tim anh đau nhói. Thay vì bước xuống anh lại lặng lẽ đi lên. Đóng cửa phòng xong anh đổ ập xuống giường. Quá khứ của những ngày xưa cũ một lần lại tái hiện trước mắt anh. Một nỗi đau không thể nào vui ngoài. Cứ mỗi lần nghĩ đến ánh hồng Anh lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tại sao Hải Anh lại hận phụ nữ? Tại sao bên cạnh anh luôn hiện hiện những người con gái đẹp? Hết ánh hồng lại giờ là Mai Lan. Mai Lan, cô là ai vậy? Chết tiệt, tại sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ? Ngồi sao trổi đáng ghét? Cút hết đi cho tôi, các người cút hết đi. Trong đầu anh vang lên những câu như vậy, Nhưng đôi tay anh thì trái ngược, nó vẫn căng lên nghe ngóng và dường như không chịu được nữa. Anh lại đi ra ban công. Từ đây anh có thể nhìn thấy một cô gái với mái tóc xảy ngang vai và một làn da trắng xứ đang ngồi trên chiếc xe máy chuẩn bị rời đi. Anh cứ nhìn theo như vậy cho đến khi bóng cô xa dần, xa dần hòa vào dòng người trên phố đông. Trong khi ấy, Mai làn cũng đang miên man nghĩ ngợi về những gì đã xảy ra. Nó cứ như thực lại như mơ. Dòng suy nghĩ bắt cô nhớ về người đàn ông lạnh lùng ấy. Ở anh ta vừa có vẻ đáng ghét, vừa có vẻ đáng yêu, khiến con tim cô thổn thức. Lẽ nào cô đã yêu? Nhìn bóng hòa rất đẹp đang được trao bên hông xe vào hộp quà nhỏ xinh. Cô khẽ mỉm cười. Không ngờ con người sắt đá ấy cũng có những giây phút lãng mạn khó tin. Anh ta còn tìm được cả ngày sinh nhật của cô. Vỗng chốc cô gật nhẹ đầu nhớ ra chi tiết đã cho anh số điện thoại. Có khó gì đâu để biết thông tin về nhau nhỉ? Anh ta đã biết được tài khoản Facebook của cô thông qua số điện thoại và không khó để nhận ra hôm nay là sinh thần của cô. Thật là bất ngờ nhất định tối về cô sẽ lần ra tài khoản của anh để xem anh ta như thế nào. Một bất ngờ thú vị trong ngày sinh nhật khiến Mai Lan rất vui cầm lãng hoa và túi quà nhỏ xíu trên tay đi về phòng làm việc. Nhưng cô chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau. Ê, bắt gặp một người trốn việc đi hẹn hò nhé. À, lại còn có cả hoa và quà mang về nè. Khao đi thôi. Vậy là cả 4 năm cô bác sĩ và điều dưỡng đã nghe theo tiếng nói mà đều chạy đến vây kín lấy cô. Họ hâm hè nhìn xoáy vào cô nói Chết rồi nhé bắt quả tang đi nhận quà. Khai ra mau chẳng là ai vậy. Trời, mấy bồ tránh ra đi, là của một người bạn thôi mà. Nhất định là bạn trai rồi, bạn gái chẳng ai tặng hoa cho nhau cả, lại còn quà nữa này Túi quà này ắt hẳn là nước hoa cho nàng rồi, chỉ khổ cho chàng bác sĩ nam của chúng ta. Xịt, vẫn còn trong giờ làm việc, mấy bồ nó nhỏ thôi, không bệnh nhân họ khó chịu, mà trưởng khoa lại nhắc bây giờ. Nói rồi Mai Lan đi thật nhanh vào phòng để tránh đi sự bủa vây của mấy cô nàng nhiều chuyện. Đóng cửa phòng lại cô tò mò nhìn vào gói quà. Không dừng được mà từ từ mở nó ra xem. Trời ơi! Là một lọ nước hoa chở neo số 5. Một tuyệt phẩm mà cô rất thích. Giá của nó không hề rẻ. Không ngờ tên Hải Anh băng giá đó mà cũng lãng mạn thế này. chợt cô xíu ngay mặt lại khi nhớ ra lời anh nói dạo trước. Anh chả từng nói là rất ghét phụ nữ dùng nước hoa đó sao? Vậy sao anh lại tặng cô món quà này? Thật là tiền hậu bất nhất, chả biết đâu mà lần. Chiều đó sau khi tan sở, Mai Lan lại vội vã ghé vào nhà thuốc, mua một chai sinh tố để chuyển cho anh. Vì không về nhà ngay nên lẵng hoa anh tặng cô, đành phải để lại phòng làm việc, chỉ bỏ chai nước hoa và túi xách mang về. Vừa đến nơi đã thấy bà Linh và bé Uyên Thảo đứng đợi ở cửa. Thấy cô nó dèo lên sù sướng. a cô đến rồi. Ba sướng quá à? Được chơi với cô. Còn con chỉ được nói chuyện với cô chút xíu à? Buồn ghê. Bà nội thấy cô cháu tị nạnh với ba thì mắng yêu. cha bố con. Cha đang bệnh. Cô mới phải thăm khám cho ba chứ. Đợi khi nào ba khỏi con sẽ tha hồ được chơi với cô Mai Lan nghe chưa? Thôi đi vào đây với bà nào. Con bé lại ngoan ngoãn theo bà vào phòng. Mai Lan rất vui vì bệnh tình của Uyên Thảo đã ổn. Cô bé sắp được đi học với bạn bè rồi. Nghe bà Linh nói chỉ cần Uyên Thảo mọc tóc xong thì sẽ cho bé đến trường. Giờ tóc mới chỉ mọc lún phún, sợ bé sẽ mặc cảm với bạn bè. Nên Hải Anh chưa cho con đi. Ở trên phòng Hải Anh đã sớm nghe thấy tiếng của Mai Lan. Không hiểu sao anh vừa có cảm giác phấn khích Lại vừa muốn chọc tức cô gái này Khi cô vừa bước vào phòng Anh liền cất tiếng trêu chọc Chào sao trội Tôi lại tưởng cô không đến chứ Xin lỗi vì đã làm phiền cô trong ngày sinh nhật Yên tâm Tôi sẽ thả cô về để kịp giờ hò hẹn Không trễ đâu mà lo Anh không nói không được sao Anh cứ như thế này Phụ nữ ghét là phải Người gì mà khó hiểu Lúc thì lạnh lùng như sao băng Đến khi mở miệng ra thì chẳng được lời nào ngọt ngào ghét nhìn cô cứ cáo như mắm tôm thế này anh nào mà chiều được cô cũng giỏi đấy tôi chịu thua anh cứ liệu hồn đấy nên nhớ anh còn một mũi kim cắm truyền cẩn thận kẻo tôi cho phòng tay bây giờ ở đó mà kê với kích đừng nóng cô cáo nhìn mất sinh đi đấy tôi thích mẫu phụ nữ dịu dàng cơ người như cô thì thì sao anh đừng có mà gây sự đấy nằm xuống tuân lệnh bác sĩ Mà tôi hỏi thật, cô có người yêu chưa? Tôi có hay không thì liên quan gì đến anh? Nói rồi Mai Lan bắt đầu lấy ven và cắm dịch truyền. Hải Anh kêu á lên một tiếng. Chẳng biết là đau thật hay cố tỉnh chọc cô. Nhưng Mai Lan chẳng thèm quan tâm. Chỉnh cho dịch chảy ổn định đâu đấy, cô định bỏ xuống chơi với Uyên Thảo. Thì Hải Anh nói một câu khiến cô khựng lại. Đi đâu đấy? Nên nhớ cô vẫn đang là bác sĩ của tôi. Tôi cần được phục vụ nên cô chưa đi được. Ngồi xuống ghế đi. Tôi muốn nghe cô đọc báo. Thật là tức chết đi được mà. Nhưng không hiểu sao. Mặc dù khó chịu song cô vẫn ngồi xuống và cất giọng đọc. Phải công nhận Mai Lan có giọng đọc truyền cảm đi vào lòng người. Hải Anh lim di mắt lắng nghe. thi thoảng anh lại mở mắt và kín đáo quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Cái sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn và đôi mắt bồ câu to tròn hàm răng thì trắng đều như hạt bắp một khuôn mặt đẹp không góc chết sẽ khiến nhiều anh chàng mê mẩn và gì nữa nhỉ một bác sĩ có tiềm năng chào ơi quá nhiều ưu điểm bất giác hải anh mỉm cười xua đi những ý nghĩ vừa nhen lên trong đầu không, mình nhất định không được lơi lòng không được để cô ta mê hoặc một lần đã là quá đủ cuối cùng chai nước chuyển cũng hết Mai Lan tháo dây chuyển ra rồi bảo Hải Anh. Công việc của anh ở công ty có bận lắm không? Nếu có thì anh hãy nghỉ ở nhà thêm một ngày nữa. Mai mốt hãy đi làm. Thôi giờ tôi phải về. Kẻ ba mẹ chờ. Chúc anh nhanh khỏe. Hải Anh bỗng bật ra câu nói không kiểm soát. Cô có thể ở lại đây được không? Tôi muốn mời cơm cô tối nay. Con Uyên Thảo nó sẽ rất vui nếu cô nhận lời. Một nét gì băn khoăn hiện ra trên khuôn mặt Mai Lan. Từ chối cũng không được, mà về cũng không xong. Hàng năm cứ mỗi dịp sinh nhật cô thì cả nhà đều quây quẩn bên nhau. Bà sẽ đưa tất cả đến một nhà hàng nào đó. Nhưng năm nay ba nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ở nhà. và rất có thể cả nhà đang đợi cô. Nhưng Mai Lan lại cảm thấy tội nghiệp khi nhìn vào mắt Hải Anh. Mặc dù rất muốn từ chối, nhưng cô lại không thể mở lời. Anh nói... Cô có hẹn à? Vậy cô về đi. Tôi rất tiếc vì cô không ở lại. Chị giúp việc đã làm đồ ăn hết rồi. Tôi muốn được cảm ơn cô về tất cả. Mai Lan bỗng dưng muốn khóc. Cô ngẹn lời nhất thời không nói nên lời. Hải Anh nhìn sâu vào mắt cô ra ý hỏi. Tôi không có hẹn với ai cả. Chỉ là cả nhà tôi có thói quen quê quẩn bên nhau. Mỗi dịp sinh nhật tôi mà thôi. Cô có thể gọi về xin phép ba mẹ được không? Ăn xong tôi sẽ đưa cô về. Thôi tôi có xe mà, tôi tự đi được. Vậy là cô đồng ý rồi nhé. Cô gọi điện cho gia đình đi. Như một cái máy, Mai Lan đi ra ngoài. Lát sau quay gót đi vào, đã thấy Hải Anh xuất hiện ở cửa. Nhìn nét mặt cô, anh biết cô sẽ ở lại. Mỉm cười Hải Anh cất giọng rất nhẹ. Cảm ơn cô đã dành buổi hôm nay cho tôi. Mai Lan không nói gì, cô đã phải nói dối ba mẹ. Là có việc đột xuất ở viện nên về muộn. Vì người đàn ông này mà cô đã nói dối. Giờ bước xuống cầu thang, cô bước vào vòng Uyên Thảo. Đằng sau một ánh mắt, vẫn ngước nhìn. Bên dưới vang lên điệu nhạc Happy Birthday đầy vui nhộn. Bé Uyên Thảo đã ngồi trước cây đàn piano từ lúc nào? Bữa cơm hôm đó, Hải Anh ăn mặc thật lịch lãm. Anh đã mất đi hẳn vẻ mệt mỏi như hai ngày trước đây. Bà Linh là người vui nhất. Bởi bà đã nhìn thấy được thần khí vui vẻ của con trai Chỉ hy vọng điều mong ước của bà sớm trở thành hiện thực Mong rằng Mai Lan sẽ là người xua đi mọi ưu phiền Và đồng hành cùng con trai bà suốt chặng đường còn lại Tuy không nói ra, nhưng bà biết và cảm nhận được Mai Anh là một cô gái tốt Cô sẽ là một người phụ nữ của gia đình Chỉ có cô mới sưởi ấm được tâm hồn đang tổn thương của Hải Anh Ăn uống xong xuôi, Hải Anh bỗng ngồi vào ghế đàn. Anh bắt đầu đàn lên bản nhạc sô nát ánh trăng của Beethoven. Ngẳng đầu lên anh hỏi, Cô có thích nghe nhạc không? Tôi sẽ đàn tặng cô một bản. Mai Lan buột mộm nói, Tôi thích nghe bài, vị ngọt đôi môi. Và tiếng đàn dương cầm lại thánh thoát vang lên, trong một khung cảnh tầy lãng mạn của buổi tối đẹp trời. Một sự trùng hợp nữa là, cả Mai Lan và Hải Anh đều rất thích tỉnh ca ở họ có một sự đồng điệu nhẹ nhàng về âm nhạc. Hải Anh bỗng hỏi một câu làm Mai Lan đỏ bừng mặt. Cô có biết khiêu vũ không? Tôi mời cô một bản nhé. Rồi không kịp đợi Mai Lan đồng ý. Hải Anh đã bật núm album. Một điều slow, im xịu, nhẹ nhàng vang lên. Anh đi đến bên dìu Mai Lan đứng dậy. Trong căn phòng ngập tràn ánh nến lung Linh mở ảo. Giờ chỉ còn lại hai người. Bà Linh và Uyên Thảo đã lên lầu. Hải Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mai Lan, rồi dìu cô vào điệu nhảy. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày còn là sinh viên, thì bây giờ Mai Lan mới khiêu vũ, và anh là người đàn ông Việt Nam đầu tiên nhảy cùng cô. Hải Anh trợt ghé tay cô nói nhỏ. Sao trời, cô đẹp lắm. Xin lỗi, đúng ra tôi phải đặt bánh sinh nhật tặng cô, nhưng... Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho Mai Lan cảm thấy... Đây là một sinh nhật đặc biệt rồi. Đêm đó Mai Lan vào Facebook và không khó để cô lần ra tài khoản của Hải Anh nhờ số điện thoại. Cô liền gửi lời kết bạn vì biết anh đang online. Bụng bảo dạ không chừng anh cũng đang xem cá nhân của mình. Nhưng cô đợi cả nửa tiếng, rồi hai tiếng sau cũng chả thấy Hải Anh ethnic cô. Mai Anh lầm bẩm Người đâu mà kêu thế không biết. Để xem anh có thế này mãi được không? 3 tháng sau. Lâm Hải Anh đã ly hôn và vợ anh bỏ đi theo người khác bắt đầu lan truyền ở công ty. Không biết nó được gì ra từ đâu, nhưng vì anh đang là phó giám đốc, người nắm quyền sinh sát trong tay nên chẳng ai dám làm bàn. Họ chỉ nhỏ to sỉ xào với nhau khi không có anh mà thôi. Chỉ có Ngọc Hà và Lan Thúy là hai người phần nào hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái kết của cuộc hôn nhân này. Thì ra Hải Anh đã phát hiện ra việc vợ mình ngoại tình với Đức Huy. Chính vì vậy Huy mới ngay lập tức xin nghỉ làm và đi đâu không rõ. Hai cô đoán có lẽ anh ta đã sang Mỹ với gia đình. Và như vậy thì ánh hồng quả là một con hổ ly vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Ngọc Hà nói với Lan Thúy Vậy là cuối cùng chẳng cần bọn mình phải cung cấp đoạn vang ghi âm kia thì sếp cũng đã phát hiện. May là anh ấy đã chia tay ả ta sớm đấy. Không thì có mà dính cả rổ sừng trên đầu ấy nhỉ. Lan Thúy trầm ngâm đáp. Sao tôi cảm tưởng con ả đó Vẫn chưa thể buông tha xếp hải anh đâu chưa biết chừng một ngày nào đó thất thế Nó lại mò về cũng nên Vậy thì chúng ta không thể bỏ đoạn ghi âm này được Cứ để đó đã Một thời gian sau Lúc này Nam đã mạnh dạn hơn Bởi anh đã dám đến tận nhà tấn công Mai Lan Và không hiểu sao Với cái vẻ ngoài nghiêm túc ấy Mà ba mẹ Mai Lan Lại ưng mới chết chứ Ông bà toàn bảo cô gần 30 rồi Không lấy chồng sớm sau này lớn tuổi sinh nở khó khăn. Con gái dẫu có đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thời gian mà thôi. Chẳng có thứ gì là đứng im bất biến cả. Cô biết ba mẹ cũng có lý. Vì ai chẳng muốn con cái yên bể ra thất. huống chi họ chưa hề thấy cô yêu một ai. Hôm nay là thứ bảy. Cả nhà ăn cơm sớm lắm. Mới 6 giờ đã xong. Ông Hào thủng thẳng bảo con gái. Tối nay nhà mình ăn cơm sớm. Lát nữa cậu Nam sẽ đến đưa con đi chơi. Thay đồ đi, kẻo cậu ấy đến lại phải đợi. Ờ, sao ba lại nhận lời? Con không thích anh ta đâu, nếu Nam có đến, con cũng không thể đi được. Ờ, con nhỏ này kỳ thiệt, mày còn định kén đến lúc nào nữa hả con? Hai người làm cùng nghề dễ thông cảm, mà cũng hiểu tính nhau không sợ bị lừa. Nhất cử lưỡng tiện quá còn gì. Không nói lôi thôi, lát hai đứa cứ đi chơi. Coi như đó cũng là một cách. Để tìm hiểu thêm về nhau Nhưng con đã có người yêu rồi Con không thích anh ta Bà Phượng nghe con gái nói Có người yêu thì nửa tin nửa ngờ Xong cũng cất tiếng hỏi Con nói thiệt hay xạo đó Cậu ta là ai, làm gì, ở đâu Sao mẹ chưa thấy con đưa cậu ấy Về nhà ra mắt bao giờ Riêng ông Hào thì quá biết Về con gái của mình Mai Lan luôn được mệnh danh là mít ướt Nhưng cũng cực kỳ quyết đoán Và cá tính Nếu cái gì cô đã không thích thì cấm có ép được Ông nói cứng Con nói có người yêu rồi đúng không Vậy ngay bây giờ con bảo nó đến nhà mình chơi cho ba mẹ coi mặt đi Phải như vậy thì ba mới tin Không thì đừng có hòng mà thoái thác Úi anh ấy là người chứ không phải là món đồ trang trí đâu mà coi ba Cứ từ từ trước sau gì con cũng sẽ đưa người ấy về ra mắt Nhưng không phải bây giờ Con nói thiệt chứ không xạo đâu Ba mẹ yên tâm Nhưng cho dù cô có thuyết phục gãy lưỡi thì ba cũng không chịu. Ông bảo, phải nói có sách mách có chứng. Chừng nào được đích mục sở thì ông mới tin. Còn không, ông vẫn cứ ủng hộ nam đến với cô. Bí quá, Mai Lan liền cầm điện thoại ra ngoài. Nhưng giờ cô biết cầu cứu ai đây. Đám đàn ông trong khoa thì hầu hết đã có vợ. Bạn khác giới bên ngoài cô cũng không thân với ai. Đến độ họ có thể đứng ra giúp được cô trong chuyện này. Chợt trong đầu cô lé lên một cái tên. Đúng, đó chính là Hải Anh. Chỉ có anh là thích hợp nhất. Nhưng liệu anh ta có chịu đồng ý giúp cô nói dối ba mẹ không? Nghĩa là nếu chấp nhận nói dối, thì anh ta sẽ là người đóng thế và phải cùng cô nói dối ba mẹ dài dài. Trong lúc cấp bách này, cô không còn cách nào đành liều mình bấm số gọi cho Hải Anh. Trong bụng cảm tưởng như mình đang đánh một canh bạc vậy, Sắc xuất là 50-50 Sau mấy hồi trương thì tiếng hải anh vang lên trong máy Lại là cách gọi thông thường Mà anh vẫn đặt ra cho cô Alo sao trổi Cô đang làm gì thế Sao nay rảnh rỗi vậy Tối thứ bảy máu chảy về tim Mà không đi hẹn hò à Tôi đang buồn thối ruột ra đây Mà anh còn đùa được Rảnh không tôi nhờ chút chuyện Nói đi cô nhóc có gì đấy Nếu khó quá là tôi không làm được đâu Anh có thể đến nhà tôi bây giờ được không? Ba mẹ đang bắt tôi phải đi chơi với một Casey mà tôi thì không thích hắn chút nào. Tôi đã nói dối hai người là đã có người yêu để từ chối cho dễ mà ba mẹ tôi không tin còn đòi phải dẫn bạn trai đến nhà ngay lập tức thì mới tin. Anh giúp tôi đi. Đầu kia Hải Anh phá lên cười rồi mới nói tiếp. À thì ra cô định mượn tôi làm bia đỡ đạn và làm diễn viên đóng thế phải không? Ngộ nhỡ tên kia hắn thưởng thật lại dần cho tôi một trận thì hỏng. Không, tôi đảm bảo với anh mà. Tôi dám chắc hắn là một người có học và rất lịch sự. Sẽ không xử sự thô lỗ vậy đâu. Tin tôi đi. Ừ, để xem tôi có nên giúp cô không nào. Vì việc này hết sức mạo hiểm. Tôi thì vẫn còn chưa muốn chết. Thấy Hải Anh cứ vòng vào Tam quốc mãi. Mai Anh bực tức hét lên. Rốt cục anh có giúp tôi không hả? Tên đàn ông băng lãnh kia Anh chỉ cần nói có hoặc không thôi. Để tôi biết đường còn nhiều người khác Hải Anh bấy giờ mới không đùa nữa Mà nói một câu khiến Mai Anh mừng rơn cả người Cô nhắn địa chỉ vào máy tôi đi Nhớ là tầm gần một tiếng nữa Tôi mới đến được đấy Đứng sẵn ở cổng chờ nha Còn phải phối hợp tác chiến cho anh khớp Không là đổ bể hết Lúc đó tôi không lãnh được trách nhiệm đâu Ok yên tâm đi Anh chẳng khó tính Rồi Mai Lan cũng gõ nhanh địa chỉ nhà Gửi cho Hải Anh luôn Từ nhà cô đến nhà anh cũng chỉ mất 10 phút là cùng. Sao mà anh kêu những một tiếng nữa mới đến chứ? Nhà anh ở quận 3, còn nhà cô ở quận 1, nào có xa xôi gì đâu. Gọi cho Hải Anh xong cô cứ đi ra đi vào, lòng nóng như lửa đốt. Tầm 20 phút sau thì có tiếng xe máy từ đằng xa, rè đèn lại, rồi xịt đỗ ngay trước cổng nhà cô. Chẳng cần nhìn thì mai anh cũng biết đó chính là tên bác sĩ Nam đáng ghét. Ôi, em đứng đây chờ anh đấy à? Hạnh phúc quá, anh cứ mong mãi cho trời nhanh tối, để đến với em đó. Nghe mà ghét, nhưng vì phép lịch sự Mai Lan nói. Anh vào nhà đi, ba mẹ em đang chờ anh ở trong nhà đấy. Nam dắt chiếc SH đi vào, bụng chắc mầm, kiểu gì hôm nay cũng mời được người đẹp đi chơi. Mai Lan mặc kệ, cô cứ để cho Nam ngồi nói chuyện với ba mình ở bên trong, còn cô đứng ở cổng, nóng ruột ngóng anh. Được khoảng 15 phút thì một chiếc xe hơi trở tới. Người cô run lên vì hồi hộp. Khi kính xe vừa hạ xuống, cô nhận ra đó là anh. Hải Anh tắt máy bước xuống. Nhìn anh thật lịch lãm cứ như một doanh nhân trẻ. Khiến con tim cô lại một lần nữa đập rộn lên thổn thức. Thế nào, đúng hẹn chưa? Không ngờ nhà cô ở đây đấy. Chỗ này tôi đi qua thường xuyên mà. Xịt, nói bé bé thôi, kẻo lộ hết. Địch đang ở bên trong. Anh phải đóng cho đạt vào đây nhé, không là sôi hỏng bỏng không hết. Muốn đóng đạt thì cô phải thay đổi cách xưng hô đi. Ai lại nói chuyện với người yêu mà cứ anh anh tôi tôi thế hả? Anh liệu hồn đấy, tôi là người yêu anh hồi nào? Ờ, thế cô chả vừa nói nhờ tôi đóng vai người yêu là gì? Thôi, nhập vai đi. Thế tối nay có đi chơi luôn không để tôi còn diễn? Cứ vào diễn kiến ông bà đi đã. Chờ chút để tôi lái xe vào trong nào. Mai làn lùi hẳn người vào một góc để cho Hải Anh lái xe vào trong sân. Cũng may nhà cô cũng được xây theo lối biệt thự nhà vườn kiểu Thái nên khá rộng. Có vẻ như ông bà Hảo Phượng ở bên trong đã nghe tiếng xe hơi nên đều ngó cổ ra ngoài. Đèn pha của chiếc Mercedes cực sáng. Nó dọi đến đâu làm sáng cả không gian đến đó. Hải Anh mở cửa bước ra. Trên tay là một giỏ trái cây. Hai người nháy mắt cho nhau xem chừng hợp đồng rất ăn ý rồi anh mới theo chân Mai Lan tiến vào Mai Lan dẫn Hải Anh sánh bước bên nhau cùng một lượt đi vào trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người Nam đứng hình mất mấy giây và ngầm nhận ra đối thủ trước mặt vô cùng nặng ký con xin giới thiệu với ba mẹ đây là Hải Anh bạn trai của con giới thiệu với anh đây là ba mẹ em còn đây là anh Nam bác sĩ bạn đồng nghiệp cùng Khoa hai người làm quen với nhau đi Con chào hai bác ạ. Hải Anh cất tiếng, đoạn anh quay sang phía Nam chìa tay ra. Chào anh. Nam miễn cưỡng cũng phải chìa tay ra bát. Anh sượng mặt muốn độn thổ ngay lập tức. Chẳng ngờ lại xảy ra tình huống giở khóc giở cười này. Ông bà Hảo Phượng nhất thời đứng hình. Chẳng ngờ con Mai Lan lại đưa bạn trai đến đây thật. Tự nhiên ông thấy ngại với Nam. Nhưng đúng như con gái ông nói. Nếu ông bà cứ cố tình ép nó lấy người không yêu Thì cũng không hạnh phúc Ép dầu ép mỡ Ai nỡ ép duyên Thôi để từ từ tìm hiểu xem Cái cậu bạn mới của nó như thế nào Rồi tính tiếp Cả ông Hào và Nam đều thấy khó xử Biết ngồi ở đây thêm chỉ ngại ngùng Và thừa thãi mà thôi Nên Nam đứng lên xin phép Nại cớ rằng có việc đột xuất nên phải về Anh cúi đầu chào bố mẹ Mai Lan Rồi cũng lịch sự bắt tay chào Hải Anh Già sân lấy xe để về Tự nhiên Nam thấy mình quá bình thường So ra với anh chàng vừa đến đây Thì cái xe SH của anh thật nhỏ bé Nó khiêm tốn nét mình bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng nhường kia Bất xác anh chua chát nghĩ thầm Mai Lan yêu anh chàng kia là phải Chỉ có anh ta mới xứng tầm với cô Nam lên xe phóng vút đi trước cái vẫy tay từ biệt của Mai Lan Bên trong ông Hào bắt đầu mở cuộc sát hạch hải anh Nhà cậu có ở gần đây không? Chắc cậu cũng làm gần con Mai Lan hả? Dạ, nhà con ở quận 3. Con làm bên công ty sản xuất thép bác ạ. Bà Phượng cũng hỏi thăm Hải Anh về gia đình và tuổi tác của anh. Hải Anh rất ngại khi phải tiếp xúc với các bậc phụ huynh kiểu này. Nhưng đã hứa giúp Mai Lan thì đành phải giúp cho chót. Anh thầm rủa cô gái này khi không lại đưa anh ra làm bia đỡ đạn vậy. May Mai Lan cũng đã xen vào gỡ bí cho anh chứ không e là mấy lần xém lộ tẩy. Nói chuyện một lúc thì, ông bà Hào cũng tế nhị bỏ lên lầu, cho đôi trẻ tâm sự. Nhưng Hải Anh biết họ vẫn đẩy tai đến hai người, nên anh đi ra ngoài sân nhà Mai Lan cho thoáng. Cô hiểu ý theo ra, anh lại cất giọng châm chọc. Cô phải trả công cho tôi thật xứng đáng đó nha, vì đã cứu cô một bàn thua trông thấy đấy. Tính tiếp xem bước tiếp theo thế nào đi. Chứ tôi thấy ba mẹ cô là người nghiêm túc, Không thể lừa ông bà mãi được đâu. Mà cái cây si hồi nãy cũng được đấy chứ. Sao cô không gật đầu phứt đi cho rồi? Thật tội nghiệp anh ta. Tự dưng tôi lại có thêm một kẻ thù bất đắc dĩ. Anh ngừng ca thán đi được không? Mà sao tôi gửi lời mời kết bạn trên Facebook anh không ad hả? Kiêu nó vừa thôi chứ. Ghét. Xin cô, tôi ít dùng mạng xã hội lắm. Lập lên cho có thôi. Chứ mấy khi tương tác đâu, tôi không thích sống ảo. Anh nói vậy là nói tôi sống ảo phải không? Thế anh không vào nhà nói chuyện à? Đứng đây hoài mỏi chân đó. Tôi chỉ đứng một lát rồi về thôi. Về cho ai đó còn đi chơi. Tôi ở đây làm kỳ đà cản mũi hả? Anh ta thật khó ưa. Người gì đâu mà khô như ngói. Mai Lan bực bội hức một tiếng rồi quay đi. Hải Anh bật cười nói. Cô đã ngấp nghé 30 Mà bản tính vẫn như trẻ con. Động tí là dỗi. Vậy nên cô hợp với Uyên Thảo là đúng rồi Con bé đang nhắc cô đấy Cô có chiêu gì mà nó nghiện cô còn hơn cả tôi Mẹ tôi cũng vậy Suốt ngày nhắc đến cô cứ như bị Bỏ bùa vậy Hai người cứ đứng Và nói với nhau những câu vô thường vô phạt như thế Trên lầu hai Ông Hảo nói với vợ Bà thấy cái cậu kia thế nào Có tin được không Chưa biết được ông ạ Cậu ta mới đến lần đầu Sao đã đánh giá hết được Chỉ mong cậu ấy là người tốt Cho con Mai Lan cậy nhờ Chứ nó cũng có còn trẻ nữa đâu Mà kén với chọn Một thời gian sau Lúc này Mai Lan đã rất thân thiết Với bà Linh và bé Uyên Thảo Nhưng giữa cô và Hải Anh Vẫn có một khoảng cách vô hình Không thể nào san phẳng Mấy vệ tinh của cô Thì trừ Nam là tự động rút lui Sau khi dạo nhìn thấy Hải Anh Ở nhà Mai Lan Còn mấy anh chàng kia vẫn kiên trì bám đuổi Mặc cho người đẹp thở ơ Chẳng ai biết rằng trái tim Mai Lan đã bị Hải Anh đánh cắp Cô đã bắt đầu yêu anh từ lúc nào rồi Nhưng đó chỉ là thứ tình đơn phương từ một phía Bởi anh chưa một lần nói tiếng yêu cô Mỗi lần Mai Lan đến chơi và khi họ gần nhau Thì cô chỉ nhận được những câu chọc tức của Hải Anh mà thôi Cô biết anh là một người tốt Anh vẫn nhiệt tình đóng vai người yêu và đều đặn mỗi tuần đến nhà cô chơi một lần ba mẹ cô thi thoảng lại nhắc con gái có thì và mong hai người nhanh làm đám cưới xong họ đâu có biết đó chỉ là một màn sắp đặt của cô con gái đầy cá tính mà thôi